Các bạn đang nghe tại audio.net. Hạc Tương Lăng đưa tay vướt ve cái tràn tràn nón của con gái Đây là phòng nhủ của Hân Nhi Hạc Tương Lăng ngồi ở mép giường lo lắng nhìn con gái đang bị bệnh Nội tâm vô cùng ái náy Trong lúc con gái bị càm phát sốt Thì cô lại ở trong khách sạn với lôi thiệu đình Hoàn toàn không có trách nhiệm của người làm mẹ Mẹ, Hân Nhi lạnh da thịt vì phát sốt mà nóng lên Nhưng Hác Màu Hân lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt Giọng nói non nớt khách sạn với lôi Thiệu Đình Hoàn toàn không có trách nhiệm của người làm mẹ Mẹ, Hân Nhi lạnh da thịt vì phát sốt mà nóng lên Nhưng hắc màu hân lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt Giọng nói non nớt không còn hơi sức Đôi mắt to linh hoạt Giờ phút này hiện lên để mệt mỏi Mẹ giúp con phụ thêm một cái chăn bao nha Hân Nhi cũng sẽ đỡ lạnh Con gái luôn luôn hạt bát, hiếu động bị bệnh cô khổ sở lo lắng, khóe mắt xuất hiện nước mắt, không muốn khóc trước mặt con gái, hai tưng lăng nhanh chóng rời khỏi mép giường, đi tới chiếc tủ treo quần áo, lấy ra một cái chăn bông dự bị từ trong tủ quần áo, lau hết nước mắt khóe mắt, lại trở về bên giường, giúp con gái đắp chăn bông lên, cô cúi người hôn một cái bên má con gái. Hà Nhi, mẹ dẫn ba mang đến đó, con có muốn trò chuyện với ba hay không? trong giọng nói dịu dàng có thấp thỏm và lo lắng. Ba đến sao ạ? Con muốn nói chuyện với ba Hần nhì, mẹ dẫn ba mang đến đó Con có muốn trò chuyện với ba hay không? Trong giọng nói dịu dàng Có thấp thỏm và lo lắng Ba đến sao ạ? Con muốn nói chuyện với ba Con còn muốn ba xếp cỗ với con Hần nhì bỗng dưng mở to cặp mắt mệt mỏi Tình thật lập tức khôi phục được một chút Mẹ, con han nhi bong dung mo to cap mat met moi tinh than lap tuc khoi phuc đuoc mot chut me con muon ba Trong mấy tháng này Mẹ vẫn nói với cô chuyện của ba khiến Hắc Mộc Hân rất mong đợi nhìn thấy ba của mình. Được, con ngoan ngoan nằm xuống đi, mẹ đi gọi ba vào. Chờ Hân Nhi tân thể tốt lên rồi, ba sẽ chơi xếp gỗ với Hân Nhi. Hắc Tương Lăng tự giữ bình tĩnh, thật ra cô hoàn toàn không biết sau khi Lôi Thiệu Đình biết được mình có một đứa con gái, sẽ có phản ứng gì. Vừa rồi ở trên đường, cô một mực nhắc nhở anh. Hân Nhi là người cô yêu nhất trong cuộc đời. Cô hy vọng Lôi Thiệu Đình cũng có thể giống cô. Yêu Hân Nhi Lôi thiệu đình đồng ý Anh nói cho cô biết Hác tương lăng sai người ra khỏi phòng Cô đi tới trước mặt lôi thiệu đình Ánh mắt kích động lại lo lắng nhìn anh Hiện tại em đồng ý Để cho anh thấy Hân Nhi rồi sao Lôi thiệu đình không muốn suy đoán thêm Vì anh yêu cô Suy đoán nhiều sẽ chỉ làm mình thêm có Chất vấn về cô Anh không muốn chất vấn người phụ nữ mình yêu Lựa chọn chờ đợi cô tự nói ra sự thật Lôi Trước khi anh vào phòng gặp Hân Nhi, em muốn nói cho anh biết. Cô hít một hơi thật sâu, nổi lên dụng khí lớn nhất của mình, vứt bỏ hết cảm xúc dày vỏ, dãy dụa trong nội tâm. Hân Nhi là con gái, em mang thai 10 tháng sinh ra, cha của con bé là anh. Trần động kéo đến, khiến lôi tiểu đình bùng nổ kinh hạc không thôi. Anh không dám tin trường mắt, nhìn hát tương lăng. Cảm bát đen khien loi thieu đinh bung no kinh ngac khong thoi anh khong dam tin truong mat nhin hat cuong lang cam mat đen tham tram kia, chửi khiếp sợ, chỉ còn khiếp sợ. Em nói lại lần nữa đi Hân Nhi là Hân Nhi là do chúng ta Hai tầng là hoàn toàn không biết Rốt cuộc anh có thể tiếp nhận sự thật này hay không Chúng ta Có một đứa bé Cái này còn khó tin hơn so với bị xét đánh Lôi thiệu đình từ trước đến giờ Lý trí tỉnh táo Lần đầu không biết làm sao Không biết xử sự như thế nào Lôi Mà kệ anh có chấp nhận hay không Xem như em cầu xin anh Đi xem con bé một chút Con bé biết nó có một người ba Em vừa nói cho An Nhi Anh sẽ vào xem nó Không chắc chắn rằng Anh có thể tiếp nhận sự tồn tại của An Nhi hay không Hạc tương lăng Luôn có lòng tự ái cao Cực kỳ kiêu ngạo Lại nằm lấy cánh tay của anh Mềm giọng cầu khẩn Tâm tình của anh phức tạp Ánh mắt tâm trầm nhìn cô Về mặt của cô kích động Cùng với ánh mắt yếu thế này Khiến lôi thiệu đình đang sưng sở Tạm thời lấy lại lý trí từ trong sương mù em vào cùng với anh. Anh nắm lấy cánh tay của cô, đẩy cửa phòng ra, xải bước mồ. Em vào cùng với anh. Anh nắm lấy cánh tay của cô, đẩy cửa phòng ra, xải bước bước vào bên trong gian phòng. Đi tới bên giường, anh nhìn thấy một bé gái đáng yêu xinh xắn, một cảm độ mãnh liệt khác thường xẹt qua trái tim. Bé gái trước mắt cực kỳ giống phiên bản quá Hư Tương Lăng, nhưng lại có một đôi lông mày anh Vũ giống anh và đôi con ngươi thâm thúy anh nhìn mắt hắc mộc hân cảm xúc càng phức tạp thêm gấp trăn lằn mà hắc... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.